Đồng thời lúc này, cho dù là những võ giả gen cao thủ cấp thần trong những vật thể bay cũng kêu thảm một tiếng rồi biến mất vô tung. Hơn nữa, đó vẫn chưa phải điều khủng khiếp nhất bởi lúc này, luồng khí màu xanh khủng khiếp kia đã hoàn toàn lan rộng ra phạm vi ngàn mét xung quanh và tất nhiên, chiến hạm khổng lồ cũng ở trong phạm vi đó. ầm uhm, bốp. Ngay lúc này, trước chiến hạm đột nhiên xuất hiện một cái đầu lớn. Trên cái đầu này, toàn là ánh sáng xanh lam. đồng thời một bóng dáng phụ nữ xuất hiện trong ánh sáng xanh lam. hay hò đấy. nam cung phụ ngân ấn thẳng vào một dòng tiến độ đã tải xong trong số những dòng tiến độ đang không ngừng tải xuống. ngay lập tức trong làn khói xanh lục xuất hiện một người đàn ông trung niên cao to. người đàn ông trung niên hoàn toàn không sợ làn khói xanh lục kia, lóe lên một cái đã đến trước mặt cái đầu khổng lồ kia. đấm bay cái đầu khổng lồ kia ra ngoài. Cái gì? Người phụ nữ vốn bình tĩnh như đã nắm rõ tất thảy mọi chuyện kia, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhưng cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia đã tóm thẳng lấy cổ cô ta. Trên đỉnh tháp thiên, đôi mắt Tàng Thiên tràn ngập sát khí sắc bén. Hiển nhiên là Tàng Thiên đã biết tất cả những chuyện xảy ra trong núi Ngoại Long. Không chỉ như thế, mà Tàng Thiên còn cảm nhận rõ ràng. Sức mạnh lớn lao trong cả núi Ngọa Long Ông ấy đã lường trước được Sự xuất hiện của Nam Cung Vô Ngân Nhưng ông ấy không ngờ Nam Cung Vô Ngân lại mạnh tới vậy Mới bao nhiêu năm không gặp Mà gã tiến sĩ điên rổ mạnh mẽ này Đã bắt đầu nghiên cứu đáng sợ Đến như vậy Thậm chí đã có thành quả đáng gờm Đứng trên đỉnh Tháp Thiên Ông ấy nhìn chiến hạm Đang không ngừng tới gần đỉnh Tháp Thiên Sao mặt không khỏi trở nên khó coi Xếp tàng, chúng ta có khởi động sát trận không? Giờ người của chúng ta không thể chặn lại những kẻ này. Sát trận. Nhưng phương kiếm vẫn chưa trở về. Thứ quan trọng nhất trong sát trận chính là kiếm khí của anh ta. Tàng thiền khẽ nói, ông ấy bước lên một bước. Hiển nhiên là lúc này, tàng thiền đã chuẩn bị ra tay. Hơn nữa, tình hình bây giờ khiến ông ấy bắt buộc phải ra tay. Nếu không, khi chiến hạm khủng khiếp đó đến trước mặt ông ấy, thì nói không chừng Tên điên Nam Cung vô ngân kia đã chuẩn bị dùng thủ đoạn đáng sợ gì đó để đối phó với ông ấy rồi. Bởi ông ấy đã nhìn thấy thi thể của Trần Chính Huyền. Không ngờ. Bước lên một bước, ánh mắt Tàng Thiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Đồng thời, trong cơ thể ông ấy cũng xuất hiện một sức mạnh mãnh liệt. Vừa cử động một cái, ông ấy đã đứng trước chiến hạm khổng lồ. Vô số các cao thủ cấp thần và vật thể bay lúc này đã biến thành bụi phấn, Bởi những kẻ này quá yếu đuối với Tàng Thiên, yêu tôi nỗi, không có chút sức phản kháng. Mà lúc này, Tàng Thiên mặc áo khoác, vải thô, mộc mạc, đứng trong hư không, mái tóc dài tùy ý xõa tung, ánh mắt cứ như đang xuyên thủng chiến hạm khổng lồ trước mặt. Có thể nói là Tàng Thiên đứng đó thôi, đã khiến cả không gian ngừng động, sức mạnh quả thật đáng sợ. Mà lúc này, ông ấy nhìn thẳng vào nam cung vô ngân, đang ngồi trong chiến hạm. Tàng Thiên không hề lạ lẫm với Nam Cung Vô Ngân, thậm chí nhiều năm trước, hai người đã có tiếp xúc với nhau. Bởi gia tộc Nam Cung là gia tộc tu hành chân chính. Đáng tiếc, Nam Cung Vô Ngân là một ngoại lệ trong gia tộc Nam Cung, gã là một hậu duệ trời sinh không thể nào tu hành của gia tộc Nam Cung. Cũng chính vì như vậy mà từ bé, Nam Cung Vô Ngân đã bị gia tộc Nam Cung kỳ thị. Thậm chí gia tộc Nam Cung còn muốn đuổi gã ra khỏi gia tộc. Nhưng sau đó vì suy tàn, nên gia tộc Nam Cung cũng xảy ra nhiều thay đổi. Sau cùng, gia tộc Nam Cung dần dần biến mất. Nhưng sau khi gia tộc này biến mất, thì có hai người sống sót. Một người là Nam Cung Vô Ngân, người còn lại là Nam Cung Di Tĩnh, người đã từng tìm đến ông ấy trước đây. Nhưng Tàng Thiên không biết Nam Cung Di Tĩnh còn sống hay không, Nhưng Nam Cung Vô Ngân của năm đó giờ đã hoàn toàn thay đổi trở thành kẻ điên rồ nhất thế giới này Tàng Thiên đã lâu không gặp Lúc Tàng thiền đang nhìn Nam Cung Vô Ngân và nhớ lại vô số hồi ức ảnh ảo của Nam Cung Vô Ngân cũng xuất hiện trước mặt Tàng Thiên Nhìn Tàng Thiên trước mặt Nam Cung Vô Ngân nở nụ cười hiển nhiên là khi gã nhìn thấy Tàng Thiên lòng gã cũng có chút cảm thán Nhưng hưng phấn lại nhiều hơn cả Đúng vậy, hưng phấn. Bởi lúc này, gã muốn nhìn thấy tảng thiền xuất hiện rồi biến tảng thiền thành vũ khí mạnh nhất của mình. Đây chính là vật thí nghiệm đầu tiên của bước tiếp theo của gã trong kế hoạch thần linh. Gã tin rằng đến lúc đó, việc dùng cách của gã để tạo ra thần linh chỉ là chuyện đơn giản. <cười> Đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ nhiều năm không gặp, đứa bé vô dụng không thể tu hành năm đó, giờ đã có thể đứng ngang hàng với tôi rồi Tàng Thiên nhìn Nam Cung vô ngân trước mặt ông ấy thấy tức giận nhưng cả nhiều hơn chính là hận thù bởi sâu trong lòng Tàng Thiên có một bí mật đây cũng là bí mật vì sao ông ấy luôn ẩn nấu trong núi ngoại Long, cũng là lý do vì sao Nam Cung cứ muốn tới bắt người của Long Đằng tất cả đều là do kế hoạch thần linh cũng chính là thi thể của thần linh năm đó lúc kế hoạch thần linh bắt đầu Cái xác của thần linh có mật mã gen hoàn hảo mà nam cùng vô ngân nói. Có thể, rất nhiều người không biết, tên của thần linh chính là Tàng Vô Phong, người đó chính là cha của Tàng Thiên. Năm đó, cha của Tàng Thiên đạt tới cảnh rơi bí ẩn đột phá phi thăng, nhưng cũng chính lúc phi thăng mới biết được rất nhiều bí mật. Phải biết là, trong thời đại mà linh khí trở đất trong địa cầu cạn kiệt mà vẫn có thể phi thăng, là đủ hiểu mạnh mẽ tới mức độ nào. Những lúc tàng vô phong phi thăng lại bị chết bởi thiên kiếp, thi thể của ông ấy rơi xuống địa cầu. Kế hoạch thần linh cũng bắt đầu từ đó. Có thể nói tất cả đều là do nam cung vô ngân tạo thành. Năm đó nam cung vô ngân liên kết với nhiều thế lực lớn để cướp đi thi thể của tàng vô phong, sau đó lập ra phòng thí nghiệm địa cầu tiến hành nghiên cứu gen bí ẩn. Thế nên mới có bố cục của thế giới bây giờ Thu sen đã khiến các thế lực lớn Trên cả thế giới điên cuồng Mà giờ đây Nam Cung Vô Ngân cũng đã thông qua máu và gen Dùng khoa học để tạo ra Những võ giả gen Có thể chống lại những người tu hành cấp thần thực sự Thậm chí Giờ còn chống lại chính ông ấy Thậm chí còn có thủ đoạn có thể chống lại Và giết chết thần linh Tàng Thiên Ha ha ha Ông vẫn đi hệt như ngày xưa Nhưng hôm nay, tôi sẽ cho ông một cơ hội nữa, bởi ông là một trong những số ít người cùng thời với tôi. Sao hả? Ông có cam tâm tình nguyện trở thành vật thí nghiệm của tôi, cùng nhanh tạo nên thời đại mới, khai phá ra một thế giới mới không? chưa cần dựa vào cậu mà muốn tạo ra thế giới mới. Muốn tạo nên một thế giới mới. Ngài nói như thế, Cảng Thiền không khỏi bật cười, nhưng trong lòng ông ấy càng cảm thấy Nam Cung vô Ngân này đáng sợ, đây đã không còn là đứa nhỏ yên tĩnh ít nói bị gia tộc Nam Cung ghét bỏ hơn nữa lúc này Nam Cung vô ngân còn thể hiện ra một sự thâm sâu tuy khí thế trên người không quá mạnh mẽ nhưng Tàng Thiền biết người trước mặt đáng sợ hơn mình nghĩ nhiều mà điều đầu tiên gã ngồi trong chiến hạm vũ trụ khổng lồ mình lại tạm thời không có cách nào để giải quyết ha <cười> chẳng lẽ ông không tin hôm nay đã đến mức độ này rồi thì tôi cũng không giấu diếm ông nữa Tàng Thiên với tôi có lẽ ông mạnh hơn cả cao thủ cấp thần tôi cũng biết ông đã có năng lực giống với thần linh nhưng thế thì đã sao chứ đối với tôi chuyện này không là gì cả thậm chí tôi còn có thể nói cho ông biết một cách rõ ràng rằng tôi muốn bắt ông thì hoàn toàn không cần phí nhiều sức vì thế trước đó tôi đã cho ông một cơ hội nhưng giờ xem ra hình như ông đang nghi ngờ năng lực của tôi Nói cách khác, ông đang từ chối tôi. Lúc này, Nam Cung Vô Ngân nở nụ cười thản nhiên. Rõ ràng, gã bắt đầu nghiêm túc rồi. Ha ha ha, từ chối cậu. Nam Cung Vô Ngân, không chỉ cậu, dù người em gái thiên tài Nam Cung di tĩnh của cậu tới đây, thì tôi cũng không đồng ý đâu. Hơn nữa, tôi biết cậu luôn ghen tịu với em gái mình. Dù sao vào năm đó, ở nhà Nam Cung, cậu cũng chỉ là một cái vô dụng không thể tu hành thậm chí chẳng có chút địa vị trong gia tộc không bằng cả một cái trông cửa của gia tộc Nam Cung. Ông nói cái gì? Hiển nhiên, Nam Cung Vô Ngân không muốn nghe những lời này, nhưng Tàng Thiền lại muốn dùng cách này để chọc giận Nam Cung Vô Ngân. Ông ấy muốn xem thử Nam Cung Vô Ngân còn đòn sát thủ nào nữa. Nếu Nam Cung Vô Ngân luôn trốn trong chiến hạm này, thì chính Tàng Thiền cũng gặp khó khăn. Vì thế, Tàng Thiền đang nghĩ cách để ép Nam Cung Vô Ngân ra khỏi đó. Hơn nữa, tòa chiến hạm khổng lồ này có khí thế kinh hồn. Tuy khí thế này không phóng thích ra, nhưng nó đã mạnh hơn hẳn những gì ông ấy biết. Thậm chí còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần khí thế do Trần Chính Huyền từng phóng ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha <cười> ha Nam Cung Vô Ngân, trước mặt tôi, cậu cũng chỉ là lớp con cháu thôi. Trước kia tôi đã nói với cậu, những điều cậu làm... không thể thay đổi gì cả. Thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu cho rằng mình làm ra được những thứ vũ khí mạnh mẽ nhất thì có thể đứng ngang hàng với tôi sao? Tôi chỉ có thể nói là cậu quá non rồi, hoàn toàn không biết trên thế giới này có những quy tắc mà chính cậu cũng không biết. Trong giọng nói của Tàng Thiền mang theo ý cười, nhưng ý cười này lại khiến cho Nam cùng vô ngần muốn bùng nổ ngay tức khắc. Từ nhỏ, Nam Cung vô ngân ở trong gia tộc thì không được xem trọng thậm chí gã còn lớn lên trong hoàn cảnh bị khinh bỉ lúc đó gia tộc Nam Cung bắt đầu xuống dốc sau đó vì sao gia tộc này đột nhiên biến mất thì không ai biết nhưng đợi đến khi Tàng Thiên tìm được Nam Cung vô ngân toàn bộ cao thủ của gia tộc này đều đã biến mất nhà Nam Cung lớn như vậy mà chỉ còn Nam Cung vô ngân và Nam Cung di tĩnh mà lúc đó Nam Cung Vô Ngân cũng đã thể hiện dã tâm của mình ra ngoài Nhưng lúc Tàng Thiên cũng đã dạy dỗ Nam Cung Vô Ngân Cũng chính vì vậy Nam Cung Vô Ngân mới nhớ kỹ ông ấy Thậm chí trong lòng gã đã có quyết định là sau này sẽ nghiên cứu ra một cách thức tu luyện khác với người tu hành Hồi nữa còn phải dùng cách thức này bồi dưỡng ra người còn mạnh hơn những người tu hành này Đương nhiên Nam Cung Vô Ngân rõ ràng đã bắt đầu thực hiện nguyện vọng năm đó Há <cười> há Tàng Thiên, tôi biết ông đang chọc giận tôi, nhưng dù ông không làm vậy, tôi vẫn sẽ cho ông biết thực lực của cao thủ rèn cực mạnh mà tôi đã nghiên cứu ra. Đúng rồi, hình như ông cũng quen người này. Trong lúc nói, nằm Cung vô ngân đã tiến lên một bước, ông nhìn vào mắt Tàng Thiền, đôi mắt tràn ngập trên ý. Xếp Tàng, chúng tôi đã trở lại. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai Tàng Thiên. cũng khi thanh âm này xuất hiện từ cơ thể tàng thiền bộc phát khí thế khổng lồ tốt lắm hôm nay tôi phải xem cậu lợi hại cỡ nào trong lúc nói tàng thiền bước ra cả không gian như đứng lại trong trước mắt chuyến hạm đang từ từ tiến tới cũng không thể nhúc nhích sắc mặt nam cùng vô ngần ngồi bên trong thay đổi thanh tiến độ trên tay gã đã hoàn thành khởi động hệ thống tấn công bắt đầu tăng tốc độ tiến tới lúc này nam cung vô ngân không nghĩ gì nhiều điều duy nhất gã đang nghĩ là dùng chiến hạm siêu cấp của mình phá vỡ thứ mà mấy người tu hành gọi là trói buộc của pháp tắc vì thế nam cung vô ngân mới tạo ra chiến hạm này dùng loại khoáng thạch hiếm có trên trái đất để tạo ra nó loại khoáng thạch này gần như là loại mà cao thủ cấp thần không thể phá hỏng cả chiến hạm này được tạo ra loại vật liệu đó nên nó mới có thể khiến những người trước mặt không thể tiến vào thậm chí còn có thể cắn nuốt những người tu hành cấp thần nên thứ mà Nam Cung Vô Ngân ý lại chính là chiến hạm khổng lồ này hơn nữa gã tiên là dù thần linh chân chính xuất hiện thần linh cũng không thể hủy diệt chiến hạm này chứ đừng nói gì tới tàng thiên từ nguồn năng lượng mà mình đo lường được tuy Nam Cung Vô Ngân vẫn cảm nhận được là tàng thiên xuất mạnh thậm chí là xuất mạnh nhưng ông ấy không phải là thần linh chân chính hoàn toàn không đạt tới cảnh giới của thần linh tất cả đều vì nam cùng vô ngân có chỗ dựa vững chắc vù vù buồn một tiếng vang lớn cả không gian bị tàng thiên phong tỏa bị đụng vỡ chiến hạm khổng lồ tiến vào trong khu vực trung tâm nối ngọa long thậm chí cả không gian nối ngọa long cũng xảy ra thay đổi vì cú va chạm vô số cao thủ võ già gen cấp thần đều tiến tới bằng đường không trung vây quanh cả chiến hạm. Sát trận vô tận mở Tạng Thiên không khỏi kinh ngạc, ông ấy không ngờ chiến hạm này lại có sức mạnh khủng bố như vậy, nhưng giờ ông ấy đã không còn lựa chọn nào khác, phải mở sát trận lâu năm được bố trí ở núi Ngọa Long. dầm dầm dầm bốp bốp bốp, chiến hạm khổng lồ xuất hiện trong khu vực trung tâm của núi Ngọa Long, lúc đó muốn tông vào đám người Tạng Thiên. thì cơ thể Tàng Thiên không ngừng run lên trong tích tắc ông ấy đã biến mất ngay sau đó vô số sức mạnh đáng sợ bùng nổ trong không gian này gần như là ngay lúc Tàng Thiên biến mất trong tích tắc vô số khí thế hoàn toàn được bùng nổ ra ngàn vạn kiếm khí đâm xuống từ không trông vốn dĩ trung quanh chiến hạm có vô số cao thủ cấp thần bao quanh hoặc ngồi bên trong nhưng tất cả họ đều bị kiếm khí chém đôi cho dù là chiến hạm chắc chắn mà Nam Cung Vô Ngân vô cùng tự tin là không thể bị đâm thùng thì cũng phải nghiêng ngả lắc lư dữ dội thậm chí trên thân bắt đầu xuất hiện vết dạn nứt Cái gì? Ngồi trong phòng điều khiển sắc mặt Nam Cung Vô Ngân đột nhiên thay đổi cũng chính là lúc này một tia kiếm khí trực tiếp xuyên thùng lớp ngoài chiến hạm Xoẹt một âm thanh lớn vang lên mũi kiếm chui vào sàn của phòng điều khiển của phòng lái Trên mũi kiếm phát ra kiếm khi đáng sợ Cái gì? Nó có thể xuyên thủng chiến hạm của mình đời suốt cuộc là sức mạnh gì? Nam cung vô ngân ngẩng đầu Nhìn nơi bị đâm thủng Đang tự động chữa trị Nhưng khi trường kiếm kia chui vào trong phòng lái Nó phát ra tiếng vù vù Với lại trường kiếm này cũng phóng ra Tia sáng màu đỏ chói mắt Không ổn rồi Dù sao Nam cung vô ngân Cũng đã từng là thành viên của gia tộc tu hành Nên gã cũng biết tia kiếm khí này tiến vào chuyến hạm của mình thì có nghĩa là gì? Lúc này, gã vội tránh né. Khi ấy, tia kiếm khí màu đỏ như máu trực tiếp đâm về phía gã. Nó xuyên qua cơ thể vài người. Họ đều run lên vài cái rồi đi đời nhà ma. Nhưng tia kiếm khí kia vẫn không hề chậm trễ mà lao về phía nam cung vô ngân. soạt bùm, vù. Ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước mặt nam cung vô ngân đó là một người đàn ông trung niên lực lưỡng hai mắt tràn đầy sát khí lạnh như bằng người này giơ tay lên tùm lấy tia kiếm khí rồi bóp nát phụt cái gì mà lúc này đây phương kiếm đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi sắc mặt thay đổi đồng thời cơ thể cũng run rẩy một ngộ máu phun ra ngoài xảy ra chuyện gì Tái hoa đà ở kế bên vội tiến lên giơ tay áp lên lưng phương kiếm một luồng sức mạnh thuần khiết chui vào trong người Phương Kiếm. Phương Kiếm chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn thấy người cũng ngồi khoanh chân trước mắt, trong lòng vô cùng lo lắng. phụt phụt phột. Quả nhiên, khi Phương Kiếm còn chưa mở miệng, thì mấy người ngồi chung quanh cũng bắt đầu phun màu tươi. Người đầu tiên mở mắt chính là Tàng Thiên. Trong mắt ông ấy tràn đầy kinh ngạc. Ông ấy đứng lên, nhìn là đã thấy được vài bóng người lấp lóe trong tầng tầng lớp lớp sát trận. Những võ giả gen bình thường kia Những người chỉ dựa vào thuốc Để thăng cấp lên cao thủ cấp thần Hoàn toàn không có khả năng chống cự Dưới trận pháp này Họ bị vài tiền năng lượng sát thành miếng Nhưng dù là vậy Chiến hạm khổng lồ vẫn không ngừng tiến về phía trước Thậm chí Nó sắp vượt qua vị trí của sát trận đáng sợ kia Tiến thẳng tới đỉnh núi Cũng ngay lúc Sức mạnh kinh khủng kia tiến thẳng tới đỉnh núi Trong vũ trụ mênh mông vô tận một hàng các chuyến hạm đang tới gần trạm không gian khổng lồ của phòng thí nghiệm địa cầu. Trạm không gian đã phát ra tín hiệu cảnh cáo, nhưng hiển nhiên những chuyến hạm này hoàn toàn không muốn phát ra tín hiệu thông báo hay trao đổi với trạm không gian của phòng thí nghiệm địa cầu, mà một chuyến hạm trong đó bắt đầu tấn công. Vì kế hoạch thần linh được khởi động trong mấy năm gần đây các thế lực đều ở trong trạng thái hòa bình, nhưng đó là vì còn chưa tới lúc. và lại kế hoạch thần linh cũng dẫn tới sự phát triển khoa học công nghệ của lĩnh vực vũ khí nóng, đặc biệt là những thế lực liên hợp của các tổ chức phương Tây. Hiện nay, họ đã bắt đầu thử thăm dò trạm vũ trụ khổng lồ này, thậm chí họ còn đã nghiên cứu ra vũ khí đối phó với cao thủ cấp thần. Nói thêm một chút, nằm cùng vô ngân có thể nghiên cứu ra chiến hạm, khiến cao thủ cấp thần như mấy người tàng thiên đau đầu, thì những thế lực liên hợp phương Tây này, tất nhiên sẽ càng thêm khủng khiếp. Đồng thời, lúc phương Tây phát hiện kế hoạch thần linh phương Đông tồn tại và đã khởi động, bên phương Tây cũng phát hiện ra thần linh đại diện cho phương Tây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc này giáo hội hắc ám lại lao thẳng tới tấn công phòng thí nghiệm địa cầu. Đó là vì giáo hội hắc ám phương Tây đã hoàn toàn nắm được sức mạnh bí ẩn này. Mà người đại diện cho giáo hội hắc ám phương Tây chính là người đàn ông mặc áo choàng đen Là người chỉ huy của cuộc tấn công lần này, hắn ta đang đứng trên chiến hạm khổng lồ bay ở giữa. Không ai nhìn thấy mặt người này, thậm chí mọi người cũng chỉ có thể phán đoán đó là đàn ông thông qua giọng nói. Nhưng suốt cuộc, người này có thân phận gì, không ai biết. Đây là chủ nhân của giáo hội hắc ám. Không ai biết, nhưng có vài thứ có thể xác định là hiện giờ không ai dám phản đối ý kiến của người đàn ông này. trên đường đến đây hắn đã xử tử không biết bao nhiêu kẻ dám phản bác ý kiến mình những người này đều từng là kẻ sừng sỏ ở phương tây nhưng ở trước mặt người đàn ông này họ hoàn toàn không là gì cả thậm chí quyền lên tiếng cũng không có nhìn chạm không gian khổng lồ cách đó không xa tia lửa bắn ra chung quanh người đàn ông mặc áo choàng đèn đứng tại chỗ không nói gì mà phòng thí nghiệm địa cầu này cũng bắt đầu lắc lơ dù sao phòng thí nghiệm khổng lồ này cũng đang lơ lửng giữa vũ trụ. một khi bị tấn công, thì phòng điều khiển sẽ phát ra tín hiệu cảnh cáo. mà giờ phút này, những võ giả gian trong phòng thí nghiệm địa cầu vốn có vị trí riêng của mình, nhưng vì Trần Minh Chết xuất hiện, nên mọi thứ đã rối loạn. cộng thêm việc Trần Minh Chết đang khống chế người chỉ huy của phòng thí nghiệm địa cầu Thiên Khải, rồi rời khỏi phòng điều khiển, từ đó mới tạo thành tình huống phòng thí nghiệm địa cầu không hề có chút phòng bị nào như lúc này. Cũng chính lúc này, chiến hạm khổng lồ của Nam Cung Vô Ngân đã xuyên qua sát trận đáng sợ kia vừa tiến vào ngọn núi cao lơ lửng trên không xuất hiện trước mặt gã. Trên đỉnh ngọn núi này còn có một đám cao thủ lòng đằng. Nơi này chính là hàng ổ cuối cùng của các người sao? Trong mắt Nam Cung Vô Ngân là tiêu vui sướng, rõ ràng trong lòng gã đã không còn chút do dự. Gã biết chưa cần tung ra sát chiếu cuối cùng, là những người trước mắt đều sẽ biến thành vật thí nghiệm tốt nhất của mình đặc biệt là cơ thể của Tàng Thiên bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bí mật nhưng khi nụ cười xuất hiện trên mặt Nam Cùng Vô Ngân máy tính được chế tạo đặc biệt trên tay gã phát ra âm thanh cảnh báo Hả Nam Cùng Vô Ngân nhìn thấy phòng thí nghiệm địa cầu đang bị tấn công hơn nữa còn là bị vũ khí nóng có khả năng sát thương cực lớn tấn công thông qua vệ tinh cao hơn Nam Cung Vô Ngân phát hiện cách phòng thí nghiệm địa cầu mấy vạn mét là một đám chiến hạm khủng bố Hiển nhiên, gã cũng đã nhận ra những chiến hạm này Đám giáo hội hắc ám rác rưởi dám thừa lúc mình không có mặt ở phòng thí nghiệm để tấn công Đáng chết Lúc này, Nam Cung Vô Ngân bắt đầu chuyển sự chú ý tới phòng thí nghiệm địa cầu Dù sao thì gã cũng khá là tin tưởng vào phòng thí nghiệm địa cầu do mình thiết kế và không ngừng hoàn thiện dù vậy rõ ràng là tình huống lúc này của phòng thí nghiệm địa cầu khiến gã khó mà tiên nổi chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong phòng thí nghiệm cái gì khi gã nhìn vào bên trong phòng thí nghiệm địa cầu thì thấy mọi việc xảy ra bên trong đó ngay lập tức nam cung vô ngân đứng bật dậy sau mặt u ám như màu mực gã thấy bóng dáng trần mình chết gã đã biết mọi việc xảy ra bên trong phòng thí nghiệm đáng chết nhưng gã lại nhìn thoáng qua đỉnh đuối khổng lồ trước mắt những người tu hành đang lơi lửng trên không ánh mắt dữ tợn và tức tối muốn thừa dịp tôi không ở phòng thí nghiệm để đánh lén à đám vô dụng các người tôi sẽ cho các người biết cái gì mới là thực lực chân chính ngay lập tức Nam Cung vô Ngân không ngừng nhập gì đó vào trong máy tính bấm Enter rồi sau đó diều máy tính bắt đầu lóe lên vô số điểm đỏ kỳ dị hơn nữa Càng ngày những điểm đỏ này càng nhiều, cuối cùng lại tăng lên như đang mọc ra. Âm âm, lúc này vô số khoang năng lượng khổng lồ lơ lửng chung quanh phòng thí nghiệm địa cầu từ từ mở ra. Cảnh này bị mấy võ giả gian phương Tây trong trên hạm khổng lồ nhìn thấy, nét kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt vui vẻ của họ, nhưng trong lòng họ lại đang trở nên điên cuồng. Dù sao, họ cũng là võ giả gen Họ cũng biết võ giả gen trong phòng thí nghiệm địa cầu là những kẻ mạnh nhất, vì thế họ rất kích động. Bùm, ầm ầm. Cửa các khoang năng lượng khổng lồ đều mở ra. Người đầu tiên bước ra là một người đàn ông phạm vỡ tóc dài rối tung, cơ bắp cả người như phỉnh to bước ra. Hắn ta bước ra một bước là khoang năng lượng xung quanh đổ tung. Một bóng hình màu đen lẫn vào trong hư không. Trần Minh Chết đã tới chỗ chứa đựng ký ức của vô số vật thí nghiệm. của phòng thí nghiệm địa cầu là là ở chỗ này tôi không biết ký ức của bạch diệp Tri ở đâu nên anh tự tìm đi trong lúc nói thiên khải vẫn ngẫm nghĩ trong lòng là phải nhanh chóng trốn đi trần minh chết cũng không định ngăn cản hắn anh đã cảm nhận được ký ức của vợ mình giờ anh đã mạnh tới mức khủng khiếp gần như là không hề có chút lưỡng lự trần minh chết đã đứng bên trong căn phòng lớn nơi này cực kỳ trống trải Trong cả không gian chưa có một quả cầu khổng lồ Trong quả cầu khổng lồ này Vô số ký ức đang không ngừng trộn lẫn vào nhau Những ký ức này Đều là ký ức bị vứt đi Của vài vật thí nghiệm Mà những ký ức có giá trị Sẽ được chứa đựng trong các thuốc thử Nằm trong không gian này Trước mặt Trần Minh Chiết Là một quầy đặt các thuốc thử Trong đó chứa đựng ký ức của vật thí nghiệm Ít nhất cũng mấy triệu Nếu như là trước đây Có lẽ Trần Minh Chiết sẽ khiếp sợ nhưng hiện giờ anh đã chẳng có chút cảm giác nào đối với cảnh thế này anh dưa tay đến cái kệ về ngành động thực vật học to lớn cách đó không xa một chất lòng màu lam từ từ xuất hiện đợi đến khi chất lòng màu lam nhạt bay tới tay mình Trần Minh Chết cầm lấy rồi rót vào đầu Bạch Diệp Trì đang nằm trong ngực mình vù vù lúc này Bạch Diệp Trì mới mở hai mắt xinh đẹp ra khi nhìn thấy Trần Minh Chết trước mặt đôi mắt đẹp ướt đẫm Diệp Trì, không sao rồi. Bạch Diệp Trì gật đầu. Cô nhìn thoáng qua mọi thứ trước mắt, tuy trong mắt vẫn còn chút mờ mịt, nhưng sau đó cô cảm nhận được bàn tay Trần Minh Chết vuốt ve trên bụng mình. Vừa nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng, trong lòng cô lại kích động. Minh Chết, chúng ta về nhà được không? Đúng vậy. Giờ phút này Bạch Diệp Trì không muốn nghĩ bất cứ gì nữa. Cô chỉ muốn tựa vào lòng chồng, sau đó để anh đưa mình về nhà. Còn về mấy chuyện khác, cô không quan tâm. Trần Minh Chết gật đầu, chậm rãi ôm lấy Bạch Diệp Trì, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Ngay lúc ấy, Thiên Khải đang định nhốt Trần Minh Chết trong này, bỗng run lên. Dường như có thứ gì đó trong cơ thể hắn đang nổ tung. Lúc đầu chỉ là một vị trí, sau đó lan ra toàn thân. Bùm! Ngay khi Trần Minh Chết ôm Bạch Diệp Trì rời đi không gian chứa ký ức, cả người Thiên Khải nổ tung, biến thành màn sương máu Chỉ một bước thôi vô số khoang năng lượng của võ giả rèn cực mạnh cấp thần của phòng thí nghiệm địa cầu đang trôi nổi chung quanh trạng không gian một cách ổn địch bắt đầu bị đánh nát Một bước này của Trần Minh Chết không hề đơn giản Anh đi ra khỏi phòng thí nghiệm địa cầu đứng trong vũ trụ hư vô Tuy anh vẫn vô cùng nhỏ bé ly ti như hạt bụi nhưng lại khiến song phương đang giao chiến hoàn toàn kinh hãi Đặc biệt là người mặc áo choàng đen đang đứng trên chiến hạm phương Tây. Khi thấy Trần Minh Chết xuất hiện, cơ thể hắn lòe lên, trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là khoảng không minh mang. Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng đen cũng có vẻ nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông này. Nhưng cũng chính vì nhỏ bé như vậy, chiến hạm khổng lồ và phòng thí nghiệm địa cầu mới càng thêm phi phàm Hả? Lúc này, Trần Minh Chất liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen Không còn cách nào khác Người đàn ông áo choàng đen kia xuất hiện quá rõ ràng Thậm chí khi thế kinh người cũng đã phóng thích khiến hai bên đang giao chiến không dám nhúc nhích dù chỉ một chút Hơn nữa, giờ phút này người đàn ông kia từ từ tiến gần tới chỗ Trần Minh Chết Khoảng cách giữa họ là mấy chục nghìn mét Nhưng trong vũ trụ thần bí đáng sợ này người đàn ông vừa bước một bước là tương đương cả nghìn mét tới gần Trần Minh Chiết Võ giả gian của hai bên đạp lên không khí nhảy ra cũng trợn tròn hai mắt thậm chí những võ giả gian nằm trong chục nghìn mét này còn bắt đầu nổ thành màn xương máu không có cơ hội phản kháng khi thế quá mạnh mẽ thậm chí dù chiến hạm cách mấy chục nghìn dặm cũng ngừng lại ca màng không gian như hoàn toàn bị ngừng lại người chính là vật thí nghiệm hoàn mỹ do nam cung di tĩnh tạo giả là người được cho là có gen hoàn mỹ phải không người mặc áo choàng đen đi tới gần trần minh chết giọng nói cũng bắt đầu vang lên những lúc này điều làm mọi người khiếp sợ âm thanh của người đàn ông áo choàng đen đã xảy ra sự thay đổi lúc ban đầu những người của giáo hội hắc ám đều cho rằng người mặc áo choàng đen là đàn ông nhưng lúc này giọng nói đó lại biến thành giọng nữ Âm thanh có chút giả nùa, khàn khàn, khiến người nghe cảm thấy không rét mà run Quan trọng hơn là người này đã đứng trước mặt Trần Minh Chiết. Khi thế khổng lồ kia khiến cả khoảng không như dừng lại. Ông là ai? Trần Minh Chiết tất nhiên cũng cảm nhận được khi thế của người mặc áo choàng đen vượt qua hẳn cấp thần đã trở thành thần linh. Có thể nói đây là lần đầu tiên Trần Minh Chiết gặp được người có tu vi tương đương người này mặc áo choàng đen trông có chút kỳ quái quan trọng hơn là trần minh chiết không thể nhìn xuyên qua áo choàng đen kia <cười> ta là ai ngươi không cần biết chỉ cần quan tâm là tiếp theo ta sẽ cướp thân xác ngươi là được đương nhiên nếu ngươi tự động dâng tặng thể xác mình cho ta chiếm giữ thì ta cũng bằng lòng thể xác nghe thấy lời nói của người mặc áo choàng đen trước mặt trên mặt trần minh chiết xuất hiện tia nghi ngờ nhưng trên trái đất này cũng chỉ còn rồng lớn dưới biển sâu kia kiêng rè sợ hãi thôi còn những thứ khác anh chẳng xem ra gì ta đã cho người cơ hội 10 giây sau vô vị chỉ hai chữ đơn giản trần minh chết đã xoay người trên tay ôm bạch diệp trì xé mở không gian trước mặt không gian mà người mặc áo choàng đen phong tỏa không hề là gì thậm chí nó chẳng hề có tác dụng với anh cái gì người đáng chết người mặc áo choàng đen thấy cảnh này cả người xuông lên khi cơ thể hắn run lên thì cả không gian bắt đầu bị nghiền nát vô số cao thủ cấp thần bắt đầu bị đè ép nát bươm thậm chí ngay cả chiến hạm khổng lồ cũng bắt đầu bị nghiền nát trong nháy mắt vô số người điên loạn gào thét người mặc áo choàng đen hoàn toàn không quan tâm tới ai một bước tiền lên năm ngón tay chuột về phía trần mình chết đang xé mở không gian Ngay tức khắc, không gian trước mắt trần Minh chết cũng bị nghiền nát. Cũng chính lúc này, không gian vỡ nát người mặc áo choàng đèn đi tới trước mắt trần Minh chết. Vào rất nhiều năm trước, ta đã trở thành thần linh nhưng lại bị đám được gọi là các cao thủ phương đông đánh chết. Nhưng các người không ngờ được là thần linh phương Tây ta đây không chỉ muốn các người thân tử đạo tiêu. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này. Nhóc con, không hổ là đời sau của thiên tài tu luyện Nam Cung di tĩnh. Đúng là có thừa hưởng một chút thanh tao kiêu ngạo của cô ta. Nhưng hôm nay, người sẽ chết ở đây. Trong lúc nói, người mặc áo choàng đen lại trục về phía Trần Minh Chết. Trần Minh Chết lại nhìn đối phương, trong lòng khá bình thản. Nói vậy thì hóa ra, người có sức mạnh khủng bố như thế là do người này là thần linh phương Tây ở sông băng Tây Sibia. nhưng không ngờ thần linh phương Tây này có thể sống lại. Áo choàng đen này là một món pháp bảo, cũng chỉ có như vậy mới tải trọng được cái thân yếu ớt và linh hồn không cam lòng kia. Ha ha ha, có vẻ người biết không ít. Gần như là ngay khi nói chuyện, Trần Minh chết đã ra tay, hơn nữa anh còn bóp lấy cổ của người mặc áo choàng đen. Người mặc áo choàng đen đáng sợ kia cũng sơ tay, chưa tới gần Trần Minh chết là đã không thể nhúc nhích. Người... Điều này không thể xảy ra Cho dù ngươi là người kế thừa gen hoàn mỹ nhất của thần linh Thì cũng không thể thắng được ta Dù là vô phong năm đó Thì cũng chỉ có thể cân tài ngang sức với ta thôi Nghe thấy âm thanh hoàng hốt kia, Trần Minh Chết cười khẽ Hoàn toàn không hề do dự Cánh tay đang bóp cổ người mặc áo choàng đen dùng sức Phù Người... Không thể... Giết ta... Ta... Phù... Bùm người mặc áo choàng đen vừa muốn nói cái áo choàng đen của mình là một món pháp bảo bí ẩn thì áo choàng đã rách bươm từ đó để lộ ra gương mặt châu âu khá rõ ràng nhưng khuôn mắt lở loét vỡ nát đôi mắt trống rỗng ông xuất hiện là đầy chịu chết trần minh chết vừa nói ra lời này áo choàng màu đen rách nát đồng thời thi thể kia cũng lộ diện thân xác không được đầy đủ lúc này hắn đang gào thét thảm thiết phù Cuối cùng, xác lẫn thần hồn đều hoàn toàn nổ tung. Cảm nhận được hơi thở của tàn hồn, Trần Minh Chết đứng trong khoảng không. Dưới chân vừa động, không gian lập tức vặn vẹo. Sau đó dù là phòng thí nghiệm địa cầu hay chiến hạm khổng lồ của phương Tây, tất cả đều biến mất. Mà lúc này, Trần Minh Chết cũng chả thèm liếc mắt một cái là đã bước vào mảng không gian mới bị ánh xé mở. Hoa hạ, núi Ngoạ Long, trên đỉnh Tháp Thiên, Lúc này, chiến hạm khổng lồ đã tới đỉnh núi Nó đáp xuống khiến sân lớn được hình thành tự nhiên Hoàn toàn bị phá hoại Trên chiến hạm, có 10 võ giả gian vạm vỡ Toàn thân được bao bọc bởi khí thế khổng lồ Dẫn đầu là một người đàn ông dáng người cao gầy Trong mắt là sát khí lạnh băng Trong tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng Bên cạnh người cầm kiếm là một thanh niên mặc áo choàng màu trắng Nhưng thanh niên này chỉ là một ảnh ảo Người này đúng là Nam Cung vô Ngân Tàng Thiên Sao? Năm đó tôi đã nói muốn đánh bại mấy cải tu hành các người giờ tôi đã làm được Tiến lên một bước Nam Cung Vô Ngân nhìn Tàng Thiên đang đứng trên đỉnh núi trước mặt cộng thêm 10 thành viên Long đằng đang bị thương nặng ngồi khoanh tay chung quanh gã biết những người này sẽ không thể trốn khỏi bàn tay mình Nam Cung Vô Ngân Cậu nghĩ mình có thể áp chế tôi dựa vào vài võ giả gen cấp thần này à? trong lòng tàng thiên cũng sợ hãi nhưng giờ phút này ông ấy không phải không có chiêu của mình hơn nữa tàng thiên đã quyết định sẽ mở phòng ấn trong cơ thể mình ra chỉ còn cách này mới có thể tránh được nam cung vô ngân trước mặt cũng chỉ có cách này mới cứu được trần chính huyền đã biến thành võ già gen cũng không phải vì tàng thiên cảm thấy mình có thể cứu được trần chính huyền mà là vì đối phương là bạn tốt của ông ấy chỉ có như thế trần chính huyền mới được yên nghỉ tàng thiên tiến lên khí thế không ngừng dao động không gian xung quanh cũng dần méo mó nam cung vô ngân cười nói ha ha ha tàng thiên dù ông đã đột phá thành thần linh trong mắt tôi ông vẫn chỉ là vật thí nghiệm mấy năm nay các người đã trốn cái nơi nhỏ như lỗ mũi này đã không còn biết rõ sự biến hóa của thế giới không biết tôi đã có năng lực đánh chết thần linh rơi trong lòng lo lắng, nhưng Tàng Thiên cũng nhanh chóng mở phòng ấn trong cơ thể ra. Trên đỉnh núi, cả khoảng trời bao la bắt đầu xuất hiện sấm sét khủng bố. Ha <cười> ha, <cười> sức mạnh sấm sét à, vừa hay tôi đang cần. Trong lúc nói, một tia sét đã đánh vào người Tàng Thiên, tóc Tàng Thiên dựng lên, cả người run rẩy khi thế quanh thân tăng vọt. Rất tốt, Nam Cung Vô Ngần ngồi trong phòng điều khiển, nhấn xuống một cái nút. phần lưng của chiến hạm khổng lồ từ từ mở ra một khoang năng lượng bay ra âm âm dầm dầm dầm tiêu sớm xét do tàng thiên dẫn tới để đánh vào trong người mình lại đánh vào khoang năng lượng kia cái gì cơ thể tàng thiên run rẩy rụi suýt ói ra máu tươi điều này sao có thể xảy ra tàng thiên đứng tại chỗ sớm xét cuộn cuộn quanh người không ngừng đánh về phía khoang năng lượng bay lên từ trong chiến hạm khổng lồ mà ông ấy lại không thể nhìn thấy rõ tình hình của khoang năng lượng chỉ có thể cảm nhận được cái khoang năng lượng đáng sợ kia đã hấp thù toàn bộ lồi kết mà ông ấy dẫn tới Tàng Thiên chưa từng ngờ được tình huống này sẽ xảy ra Tuy phong ấn trong người Tàng Thiên đang được thao gỡ dần ông ấy cũng có thể cảm nhận được linh hồn và sức mạnh của mình không ngừng mạnh lên nhưng dù sức mạnh và linh hồn không ngừng mạnh mẽ thì Tàng Thiên vẫn có linh cảm không hay Trước đó, trên đỉnh đầu ông ấy vẫn còn lồi kiếp không ngừng tụ tập sau đó nó đã hoàn toàn rời tới khoang năng lượng khổng lồ trước mắt. Âm âm, dầm dầm, dầm thao sấm xét cuồn cuộn tiến vào trong khoang năng lượng khổng lồ cả đỉnh tháp thiên cũng bắt đầu run dày. Trung quanh chén hạm khổng lồ xuất hiện một cái bạt che mưa hoàn toàn chắn sấm sét ở bên ngoài. Thấy cảnh này mấy thành viên long đằng ngồi trên đỉnh tháp thiên có linh cảm không ổn Cảnh này khiến họ khó mà chấp nhận nổi Tàng Thiên nhìn sớm xét bao trùm khoang năng lượng trong mắt hiện lên từng tia sáng thâm thúy Thậm chí trong mắt Tàng Thiên còn xuất hiện từng phù văn quỷ dị Nhưng dù vậy Tàng Thiên cũng hoàn toàn không thể thấy rõ khoang năng lượng kia là vật gì Lúc này trong đầu Tàng Thiên càng thêm tự hỏi suốt cuộc trên trái đất này còn ai có năng lượng khủng bố như vậy Tàng Thiên hiện giờ ông còn muốn dãy rủa. Ông cứ yên tâm đi Sau khi mấy thành viên long đằng các người Trở thành vật thí nghiệm trung tâm của kế hoạch thần linh Các người sắp đóng góp Để thế giới ngânh đón thời đại mới Trên lịch sử phát triển của nhân loại Sẽ có ghi lại tên của các người Lúc này Nam cùng vô ngân mới cười một tiếng Trong lúc nói chuyện Trong tay gã lại có tầng tầng sâm xét Dù sao bây giờ gã cũng là năng lượng thể Trong chiến hạm Hoàn toàn không chịu được sâm xét đánh rồn rập nhiều vậy hiện tại đã tới cực hạn. Nhưng những cao thủ cấp thần cực mạnh kia lại không hề sợi những sấm xét này, thậm chí vì sấm xét đánh lên người họ mà cơ thể bắt đầu có chút thay đổi nhỏ. Sếp, chúng ta làm gì bây giờ? Phương kiếm bụng ngực đi tới trước mặt Tàng Thiên. Nhìn cảnh này, anh ta biết chuyện này đã không còn đơn giản. Hơn nữa, tình hình trước mắt rõ ràng là Tàng Thiên đã bị Nam Cung vô ngân lợi dụng. tầng tầng sấm xét bao vây khoang năng lượng lơ lửng giữa không trung kia từ đó có thể nhìn ra nam cung vô ngân đang muốn lợi dụng tàng thiên dẫn ra lôi kiếp để nó đánh vào vật thí nghiệm vũ khí tiêu diệt cao thủ cấp thần của mình từ đó biến nó thành thần linh chưa còn cách giải thích này lúc này gần như tất cả các thành viên long đẳng đều đoán được ý đủ của nam cung vô ngân nhưng họ lại bó tay chịu chết vừa rồi họ cũng nhìn thấy chiến hạm khủng bố đáng sợ này có bề ngoài như chiến hạm bình thường nhưng mặt ngoài lại được chế từ vật liệu đặc thù chỉ cần họ đứng phía trên thì sẽ như bị lún vào ao đầm cơ thể bị lực lượng đáng sợ kia vây quanh tiếp theo sau đó có một luồng sức mạnh khổng lồ kéo xuống thậm chí khi kéo xuống máu trong cơ thể bị rút ra một cách điên cuồng mà sau khi mấy cao thủ cấp thần cực mạnh xuất hiện nữa mấy người tàng thiên càng thêm đau đầu Lần này chúng ta không còn đường lui nữa rồi Tôi cũng không ngờ chính huyền lại bị tên nam cung vô ngân này biến thành vũ khí Nhìn dáng vẻ này của chính huyền tôi rất khó chịu Nhưng điều càng khiến tôi không thể ngờ là tên điên nam cung vô ngân này lại phá giải được hệ thống sức mạnh thần linh Nhưng không phải tôi không có chiêu của mình Phương kiếm Khi tôi bắt đầu sử dụng phủ văn hủy diệt này Cậu dùng kiếm khí của mình chém rách không gian dẫn họ rời khỏi đây Hôm nay sự trói buộc đã bị gỡ bỏ Tôi tin cậu có thể dễ dàng cảm nhận được Một vài luồng sức mạnh tiếp dẫn tới từ thế giới khác Thế nên các cậu đều sẽ có thể đột phá nhanh chóng Đến lúc đó Hiển nhiên sẽ không ai có thể uy hiếp các cậu được Nói xong Tàng Thiên bước ra Sếp, Không thể Ông không sử dụng lá phủ văn đó Phương Kiếm và những người khác Đều có biểu cảm nghiêm trọng Rõ ràng họ cũng biết tàng thiên còn giữ một chiêu hiểm hóc như thế để che chúng với cải thù một khi sử dụng phù văn hủy diệt hậu quả thế nào những người này cũng biết ầm ầm, xoẹt ngay lúc ấy, một tia xét vang rội xuất hiện trên cánh tay khổng lồ cánh tay ấy ngay lập tức chộp về phía tàng thiên mà không chút lưỡng lự do dự lúc này, sắc mặt tàng thiên bỗng nghiêm túc hẳn thậm chí ông ấy còn cắn răng tăng khí thế cuồng bạo lên mức cao nhất Sau đó, ngay lập tức đánh về phía sức mạnh khủng khiếp kia, một trường khổng lồ hóa thành vô hình, biến mất trong không gian ngay lập tức. Cái gì? Sau mặt tàng thuyền trầm xuống, sau đó không gian chung quanh ông ấy bắt đầu ngừng tụ nhanh chóng, một cảm giác đè nén cực độ đánh về phía ông ấy. Không ổn. Giờ phút này, sau mặt tàng thiền hoàn toàn thay đổi, đồng thời trong đầu bắt đầu nghĩ cách chạy trốn khỏi không gian này, nhưng rõ ràng một cánh tay mới vươn ra từ khoang năng lượng thôi mà đã mạnh hơn ông ấy rồi suốt cuộc vật thí nghiệm này là ai chẳng lẽ đây là một cơ thể do nam cung vô ngân dùng các loại thuốc gen tạo thành một cơ thể chẳng lẽ là trong đầu tàng thiền hiện lên một bóng người cao lớn người này vừa xuất hiện trên mặt tàng thiền lập tức bị lửa giận bao phủ nam cung vô ngân ông ấy gào thét trong lòng đồng thời chân cũng dẫm mạnh lên đất cả người chui vào trong núi ầm ầm, nhưng điều khiến mọi người ở đó không ngờ được là ngay lúc đó trong hư không bàn tay lại thành hình hơn nữa nó còn chụp xuống ngọn núi vô vô cả ngọn núi nổ tung tàng thiên vốn đã trốn vào trong núi lại chạy ra khỏi đó đứng trong không trung, tàng thiên chẳng những nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ đánh về phía mình trong tay xuất hiện một lá phủ văn vô hình Phù văn này vừa xuất hiện không gian trên đỉnh tháp thiên bắt đầu nổ tung cánh tay khác thường trong không trung kia bắt đầu vỡ vụn âm âm vù vù vù đồng thời sấm xét kinh người kia đánh vào mấy người trước mắt mấy võ giả rèn đứng ngoài bạt che mưa của chiến hạm khổng lồ bị tia sét này đánh trúng thì ngửa lên trời hét to bắt đầu điên loạn gầm thét trong lúc tiếng thét vang lên từ trong cơ thể họ mọc ra thứ gì đó Có người là cánh, có người là gai xương nhọn hoắt Cũng có người bắt đầu thay đổi cơ thể Sau khi bị sấm xét đánh trúng Nhưng dù thế nào Mùa luồng sức mạnh bắt đầu dâng lên Vô vô Từng âm thanh đục ngầu Bàn tay đáng sợ trong hư không lại ngưng tụ Hơn nữa Bây giờ tàng thiền đã không còn chiều nào Bị đối phương tóm được ngay tức khắc Cái gì? Xếp tàng Thế cảnh này Mấy người phương kiếm hoàn toàn biến sắc Phương Kiếm, cậu quên lời tôi đã nói rồi sao? Mau dẫn mọi người đi tới đáy biển Thái Bình Dương nơi mà cậu tìm được Trần Minh Chết đó. Tôi nghĩ giờ chỉ có nơi đó mới chặn được tên điên này. Sếp, nhanh lên, tôi tin sau khi Trần Minh Chết thức tỉnh tất cả sẽ kết thúc rồi. Lúc này, Tàng Thiên đã cảm nhận được áp lực từ chung quanh lên cơ thể. Cũng vào lúc này ông ấy mới nhớ tới, chỉ có một người mới có thể giải quyết tình huống Mà Trần Chính Huyền và Nam Cung Di Tĩnh Đã nói năm đó Người có thể giải quyết Chính là Trần Minh Chiết Chỉ còn cách chờ Trần Minh Chiết thức tỉnh Mọi thứ sẽ kết thúc Cái gọi là dạ tâm của Nam Cung Vô Ngân Sẽ tan vỡ Rõ ràng tất cả đều xảy ra nhanh hơn So với ông ấy nghĩ Thậm chí Tàng Thiên còn không ngờ được Nam Cung Vô Ngân lại có sức mạnh Mạnh mẽ như thần linh Hiện tại ông ấy cũng không quan tâm Người nằm trong khoang năng lượng kia có phải là cha mình hay không ông ấy chỉ biết mọi việc sắp kết thúc giờ chỉ còn cách giữ sức cho nhân tố không xác định là trần mình chết nhưng văn minh cổ xưa được phát hiện dưới đáy biển Thái Bình Dương ít nhất có thể nói đó là cơ hội để xoay chuyển của họ nếu không, năm đó cha ông ấy sẽ không nói là ở Hoa Hạ có nhiều nền văn minh cổ đồng thời cũng còn rất nhiều đang nằm dưới đáy biển sâu chỉ cần những văn minh viễn cổ này chưa tỉnh lại thì thời đại tu hành sẽ chính thức buông xuống. đây cũng là lý do vì sao thẳng thiên kêu mấy người phương kiếm chạy tới đáy Thái Bình Dương. vì tên điên Nam Cung vô ngân đã có một vật thí nghiệm tương đương với cấp bậc thần linh. đây chính là một thứ vô cùng đáng sợ. đó không phải chỉ là cao thủ cấp thần mà còn có thể khống chế không gian vô tận, thậm chí là thao túng sự sống chết của vô số sinh linh. à Ngay khi Tàng Thiên truyền âm cho Phương Kiếm bàn tay to lớn trong không trùng đã tóm gọn ông ấy dù dễ dụa thế nào Tàng Thiên cũng không thể thoát vì vậy sau đó Tàng Thiên phát hiện không gian sau lưng mình hoàn toàn bị áp chế bàn tay khổng lồ trong không trùng bắt đầu ngừng tụ thêm nữa Năm ngón tay bắt đầu co lại Phương Kiếm chúng ta làm gì bây giờ làm sao đây Lao ra thôi liều mạng với đám người này Tôi không tin chúng ta không đánh lại đám tạp nham này Đúng đó Chúng ta đều có chiêu để chết chung Cùng lắm thì chết chung Tôi là người tu hành Trước giờ luôn chỉ xem trọng bên trong của mình Với tình hình hiện giờ Chúng ta không cần nhượng bộ nữa Đúng đấy, chuyến đi Lúc này cô hài lực lưỡng bước ra Cả không gian bắt đầu rung lắc dữ dội nghiền nát tầng tầng lớp lớp Thậm chí trên trời Sớm xét lại tụ lần nữa Nam Cung Vô Ngân ngồi trong chiến hạm khổng lồ đang cẩn thận xem xét các loại số liệu của khoang năng lượng trên màn hình máy tính trong tay mình. Lúc này, trên máy tính trong tay gã khoang năng lượng tỏa ra hào quang số liệu không ngừng tràn đầy. Biểu cảm trên mặt Nam Cung Vô Ngân càng ngày càng hưng phấn. Thần linh, đây chính là sức mạnh mà thần linh có sao? Quá kinh khủng! Sức mạnh này đã vượt qua trị số giới hạn mà gã có thể kiểm soát. Nhưng dù thế nào, Nam cung vô ngân cũng rất hưng phấn vì vật thí nghiệm trong khoang năng lượng mạnh cỡ nào thì người đó cũng chỉ nghe lời một mình gã mà thôi Quả nhiên là quá mạnh Tiên sĩ hình như những người này muốn ra tay Khi Nam cung vô ngân đang hưng phấn một người phụ nữ cao gầy ở cạnh lên tiếng Nam cung vô ngân khinh miệt liếc những người trước mắt biểu cảm vô cùng xem thường Những kẻ này chỉ là một đám giác rời thôi yếu ớt cực kỳ Chúng ta không cần quan tâm tới chúng Mấy cái này không đáng để chúng ta lo lắng Họ được tạo ra là để thành vật thí nghiệm của tôi Chỉ cần Tàng Thiên chết Mấy cái này chỉ là đám tạm nhang Đây cũng là nguyên nhân Vì sao Nam Cung Vô Ngân không coi những người trước mặt ra gì Trong mắt gã Đối thủ mạnh nhất chỉ có Tàng Thiên Dù sao Tàng Thiên cũng sắp đột phá Tới cấp bậc thần linh May mà điều này đã nằm trong tính toán Của Nam Cung Vô Ngân Nói cách khác, điều gã dự đoán Tàng Thiên đã thực hiện được Cũng chính vì thế Nên Nam Cung Vô Ngân mới rời hết sự chú ý lên Tàng Thiên Hiện giờ Tàng Thiên đã bị bọn họ khống chế Cần gã ra lệnh là Tàng Thiên Sẽ bị bóp nát ngay tắp lự Không được Mình không thể để mấy người anh em trong long đằng lao ra Phương Kiếm ngăn cản Cổ Hải Anh ta nhìn vào Tàng Thiên Đã bị tóm lấy treo trên không Trong lòng cũng đã có tính toán riêng Tàng Thiên Sao Tôi đã nói rồi, các người đều sẽ bị tôi giết hết. Mấy người tu hành như các người không phải là đối thủ của tôi. Hơn nữa, tôi nói rõ ràng cho ông biết. Giờ tôi đã nắm giữ sức mạnh của thần linh. Chỉ cần cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ biến mỗi một thành viên long đằng thành thần linh. Vậy Tàng Thiên, ông còn muốn chống cự tôi sao? Nằm cùng vô ngân mỉm cười, trong nụ cười này còn mang theo thái độ từ trên cao nhìn xuống, không chế phạn vật trong tay. nam công vô ngân chính là người như vậy. Nếu trước đó gã còn quan tâm tới mấy người tu hành như tàng thiên, thì giờ gã đã chẳng hề đẻ bụng. Gã đã biết mình nắm được sức mạnh của thần linh rồi. chưa cần thêm thời gian để phục chế phân tích năng lượng này, thì đến khi ấy, gã có thể tạo nên những võ giả mạnh mẽ như vậy, tạo ra thần linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí, gã còn nhìn mấy người phương kiếm, trong đầu suy nghĩ mình nên tạo những người này thành thần linh gì. Ý nghĩa điên rồ xuất hiện trong đầu Nam Cung Vô Ngân, gã có cảm giác nhờ mình đang không chế vạn vật. Gã biết, qua hôm nay, mọi sinh linh trên trái đất đều nằm trong tay mình. Ánh mắt của Nam Cung Vô Ngân càng thêm kỳ ao. Ha <cười> Nam Cung Vô Ngân, thật ra cậu mới là kẻ không hề biết gì về thế giới này. Cậu cho rằng mình làm vậy là có thể thay đổi quy tắc sinh tồn của thế giới. Cậu nghĩ quá đơn giản. Có lẽ cậu không biết là gen Hoàn Mỹ thật sự đã thức tỉnh. Trần Minh Chiết đã trở thành vị thần linh mạnh nhất của thế giới này. Tàng Thiên nói như vậy để rời sự chú ý của Nam Cung Vô Ngân đồng thời cũng gắng sức thúc giục sức mạnh khổng lồ trong người. Trên đầu ông ấy bắt đầu sấm sét cuồn cuộn. Đến lúc này mà ông còn không biết tự lượng sức nhiều vậy. Tàng Thiên, đừng trách tôi không khách sáo Chết đi. Nam Cung Vô Ngân không hề muốn chờ đợi. trong lòng bắt đầu xây dựng lên một thế giới kinh khủng, mường tượng ra một loạt thí nghiệm. Gã không muốn lãng phí thời gian với tàng thế nữa, máy tính trên tay đã hiển thị vật thí nghiệm trong khoang năng lượng đã hoàn toàn lột xác thành thần linh. vù một âm thanh vang lên, sấm xét điên cuồng trên đỉnh đầu bị bóp chặt. Cái gì thế? Đây là sức mạnh của thần sao? Có thể phá hủy cả quy tắc của thế giới, ngay cả sấm xét cũng bị điều khiển. Tàng thiên thật sự biến sắc. Khi ấy, một giọng nói vang lên trong đầu phương kiếm. Phương kiếm, mau rời đi. Tàng thiên chắp hai tay trước ngực, bàn tay khổng lồ đang tóm lấy tàng thiên từ từ co lại. Đùng, nhưng khi bàn tay lớn đáng sợ kia khép lại, một âm thanh thốt ra từ miệng tàng thiên. Cùng lúc đó, linh khí trời đất trong núi ngoạ lòng xảy ra thay đổi dữ dội. cả đình tháp thiên bắt đầu rung lắc dữ dội. Tàng Thiên đang làm gì? Tiến sĩ, ngài xem. Khi Nam Cung Vô Ngân đang khó hiểu, người phụ nữ cao gầy cạnh gã chỉ vào màn hình lớn, kinh ngạc thốt lên. Đồng thời, Nam Cung Vô Ngân cũng nhìn về phía màn hình. Đỉnh Tháp Thiên khổng lồ rơi chiến hạm như con rồng ngủ say nhiều năm bắt đầu thức tỉnh. Trên đỉnh Tháp Thiên xuất hiện vô số không gian. Hơn nữa, những không gian này còn nhanh chóng mở rộng. Trên máy tính của Nam Cung Vô Ngân một bóng người không ngừng xoay tròn cả chiến hạm lóe sáng đèn cảnh báo chết tiệt đã bắt đầu đưa các lệnh vào trong máy tính mấy người phương kiếm cũng đã chui vào trong hư không nhưng phương kiếm không rời khỏi núi ngoại long ngay mà ở trong không gian gần đó quan sát mọi thứ đang xảy ra trên đỉnh tháp thiên chết tiệt xếp lại làm như vậy xếp không ngờ nam cung vô ngân lại mạnh như vậy ép được chúng ta tới bước đường này Không biết Trần Minh chết đi đâu rồi Chủ Thiên Vân không khỏi cảm thán một câu. Phương Kiếm đứng đầu Nhìn đỉnh tháp thiền bị vô số không gian Bao vây bên dưới Trong lòng đau đớn Chúng ta bây giờ đi đâu Phương Kiếm vẫn nhìn chăm chú đỉnh tháp thiền Bỗng lên tiếng Bây giờ chúng ta đi Nhưng khi Phương Kiếm vừa mới nói chuyện Đỉnh tháp thiền như bị đóng băng Một giây sau không gian nổ tung Rồi vỡ vụn như là thủy tình Bị đánh nát không gian chợt biến mất, từng đợt gợn sóng lan tràn ra khắp đỉnh tháp thiên. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phương Kiếm hoàn toàn thay đổi. Ký hiệu hủy diệt bị phá rồi, chuyện này, Phương Kiếm nhảy lên, nhưng ngay lập tức anh ta bị một cơn gió mạnh cuốn lùi về sau. Xảy ra chuyện gì? Cùng một câu hỏi, lần này được thốt ra từ miệng Nam Cung Vô Ngân, gã ngồi trong phòng điều khiển của chiến hạm, khó hiểu nhìn máy tính trên tay. cảnh báo đã không còn không gian cũng đã vỡ vụn không biết tiên sĩ, một cơn lốc khủng khiếp vừa rồi đã khiến cả chế nạm của chúng ta bị mất tín hiệu tạm thời sắc mặt nam cung vô ngân có chút khó coi nhìn máy tính trên tay may là vật thí nghiệm trong khoang năng lượng đã lổ xác hiện giờ gã đã nắm giữ thần linh nhờ sức mạnh của thần linh nam cung vô ngân không hề sợ hãi vù vù vù đúng lúc này Trong cơn gió mạnh tàng thiên mở mắt ra khổ khổ phốt ông ấy bụng ngực phun ra một ngụm màu tươi tàng thiên ngẩng đầu nhìn người thanh niên mặc đồ đen cách mình không xa thanh niên này quay lưng về phía ông ấy trong ngực còn ôm một cô gái xinh đẹp thanh niên đứng thoải mái trong gió lốc nhìn khoang năng lượng lơ lửng trên không trong mắt hiện lên tia khó hiểu nhưng lại lạnh như băng tiến sĩ ngài xem trước chế hạm chúng ta có một người đang đứng Một người đang đứng, Nam Cung Vô Ngần nhìn vào màn hình, vừa thấy sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.